Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hệ giữa họ lại trở nên thắm thiết hơn Do đó khi nhận được lời dục hành hẹn gặp tài mà quán vùng ngoại ô thì thu Hà đã nhận lợi này Tuấn biết chuyện đòi đi cùng nhưng Hà cương quyết không cho chuyện con gái với nhau đàn ông đi làm gì Vân Hạn thu Hà đến nơi trước về người thứ ba thu hòa có thắc mắc mãi ai vậy Hạn Vân Hạnh ra vẻ bí mật Cũng không lạ Nhưng để gặp sẽ biết Khi người đó tới thì thù hà Ngạc nhiên vô cùng Dèo lên Thiên Hương Thiên Hương nhỏ hơn hai người một tuổi Học giữa một lớp và tiểu học Cho đến khi Hương chuyển lên Đà Lạt Học trường rộng Tuy ít gần Nhưng do thân nhau từ nhỏ Nên lúc nào gặp lại nhau Họ mừng hơn là chị em ruột Cô ngộ thật bất ngờ Chính thiên hương phải lên tiếng Em có tưởng chị Vân Hạnh dù đến gặp ai Không ngờ là chị Sao Chị Hà đã ra trường chưa Chân chặt tay của bạn nhỏ Hà mang yêu Xa mặt cách lòng nên quên hết rồi Mình hơn cậu một lớp Mà năm nay cậu đệ tam phải không Vân Hạnh chèn vào Quay lớp đệ tứ thôi Bỏ học từ đầu năm Thì làm sao lên đệ tam được Thu Hà ngàn nhiên Ủa sao bỏ học Nghe nghe cậu học ở Đà Lạt mà Vô tình chạm vào nỗi đau Thiên hương không vui Nhưng vật hạnh vẫn kể lại Sư lược chuyển hương và thái Bị gia đình ngăn trở Và cuối cùng cô nói một câu Mà cả ba đều nhịt nhau Ba đứa con gái bị chính cha mẹ mình Cướp mất tình yêu Trong nỗi cảm thông sâu sắc, họ cùng siết chặt tay nhau và nước mắt cũng tuôn trào. Hội mới nói: "Hương sống ra sao bấy lâu nay?" Cờ yếu ớt, Hương đáp chán chường: "Mình chỉ biết vẫn đi tìm anh Thái trong vô vọng." Ngại nhẹ lắc đầu. "Mình đâu hơn, mình đâu hơn gì bố, cha mẹ mình còn ác hơn, họ dùng tiền bạc và cả thủ đoạn nữa, đẩy phú đi biệt tâm." Giọng thiên hương cảm buồn hơn Thái bị ba má mình làm nhục Nên bỏ học trở về Đà Lạt Mình lên đó tìm Nhưng chẳng ai biết thái đi đâu Cả năm nay không liên lạc được Hỏi đến chuyện của thù hà Thì chính Vân Hạnh lại kể rõ hơn Anh mình đã bỏ nhà đi, đi từ cả tháng nay Đến hà cũng không biết tin Hôm qua mình nghe trong nhà nói Ba má mình đã hoàn tất thủ tục Để anh ấy đi du học ở Pháp Một kiểu chia cắt tình cảm của anh Tuấn và Hà Mình phản đối Nhưng hiện tại mình còn có nghĩa lý gì Với gia đình mình nữa Buổi tiệc hội ngồi giữa ba con gái Đã biến thành tiệc nước mắt Ai kể lại chuyện mình Cũng bằng sự chán trực Sầu thảm và cuối cùng là không Thiên hương có vẻ Bi thảm hơn cô tỏ ra hối tiếc Chính mình đã hại thái Anh ấy nhà tuy nghèo Nhưng ham học và học giỏi Nếu không yêu mình Thì chỉ mấy năm nữa anh ấy tốt nghiệp tương lai dạng dỡ trước mắt anh cũng chẳng hơn gì Phú đang yên ổn với đồng lương khiêm tốn Nhưng như thế cũng đủ Để anh ấy sẽ học tiếp trong vài năm tới Gia đình anh ấy ở tỉnh xa Chỉ trông cậy vào mình anh ấy thôi Thu Hà từ lúc Từ đầu chỉ lặng lặng nghe và thở dài Hành phải lay vai Hà có ý kiến gì đi chứ Thu Hà khóc Với cổ cú sốc vừa rồi là quá nặng Vừa mất người yêu Vừa bị ông bà Nguyễn Đình Đến tận nhà xì và làm nhục Đến nỗi giờ đây mỗi khi ra khỏi nhà Cô không dám ngẳng mặt nhìn mọi người Hay là thế này Bọn Hạnh đề xuất Bọn mình đi Đà Đạt Bọn mình đi Đà Đạt đi Thiên Hương ngại nghiện Đến đó làm gì Thu Hà cũng nói Mình bây giờ chán mọi thứ chẳng biết đi đâu Giọng Hạnh trở nên nghiêm túc Mấy người có nhớ trên đường đi Đà Lạt Qua đèo Bảo Lộc Có mấy ngôi chùa nhỏ vắng không Như hiểu được ý Hạnh Thiên Hương reo lên Đi tu Hạnh xiết tay bạn Bố dám không Có gì đâu mà không dám Đi tu là bỏ lại trần bụi Là bỏ lại trần gian những phiền lụy Sân si Mình cũng đã từng nghĩ Vân Hạnh nói như một người Đang thuyết giảng giáo lý Chỉ có chỗ ấy mới làm cho mình thanh thản, mình sẽ quên được bên kệ, mình sẽ quên được bên kệ kinh. mình sẽ tua trở hồi. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net